Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tuyệt thuyết Trình Thám Kinh Sĩ Trò Trời Cấm của tác giả Ninh Hạc chất Do Lưu Hà Diễn Đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com Quyền thứ tư Dị Giới Trường thứ 13 Cầu Hồn Sau khi Tân Na và Hải Lâm Bước vào phòng Thư Phi và Tống Kỳ Cũng vào theo Họ cởi xây thừng cho Hải Lâm Thư Phi quan tâm hỏi Có đau không? Không sao Hải Lâm xoa xoa cổ tay sợi dây thừng này do Tôn Vũ Thịnh buộc Hoàn toàn chỉ buộc lấy lệ mà thôi Lòng đến mức Khi nãy tay cô phải giữ sợi dây lại Mới không tuột Xuyệt nữa thì bài lộ rồi Tân Na nói Tôi thấy cậu ấy thực lòng yêu cô Không những thế Còn yêu rất sâu sắc đấy Đúng thế Cậu ấy không hề sợ chết Xem ra chiều chúng ta nghĩ ra không hiệu nghiệm rồi Tống Kỳ thở dài Hải Lâm thấy lòng ra dối bời Có một người con trai yêu mình Hơn nữa Còn nguyện chết vì mình Cô cảm thấy hạnh phúc và cảm động Nhưng như vậy Sẽ không thể đạt được mục đích Mà mọi người mong muốn của nhất thời không biết nên phải làm thế nào mới phải. Suy nghĩ một lát, Hải Lâm nói, "Tôi hiểu rõ tính cách của Lạc Kỳ, uy cậu ấy là điều không thể, chỉ bằng để tôi nói chuyện, nói thật tất cả với cậu ấy, hy vọng cậu ấy sẽ hiểu và giúp đỡ." Trần Tống Kỳ và thư Phi nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Chuyện đã đến nước này, đành phải để Hải Lâm thử xem sao. Thư Phi ra khỏi phòng. Thì thầm với bọn hàng nhất về suy nghĩ của Hải Lâm Mọi người đều đồng ý với phương án này Quý Khải Thủy dẫn Lạc Kỳ sang một phòng trống khác Rồi bảo cậu ta đợi ở đó Lạc Kỳ không biết những người này muốn làm gì Trong lòng thấp thòm bất an Vài phút sau cửa phòng được đẩy ra Hải Lâm bước vào Lạc Kỳ ngây người kinh ngạc Rồi đứng bật dậy Bước đến nắm tay Hải Lâm Em, họ thả em ra rồi sao? Tôi lập tức đưa em về thế giới của chúng ta. Đó, đây một lát đã. Hải Lâm dịu dàng giữ tay Lạc Kỳ, nói với cậu ta. Đừng căng thẳng quá, nghe tôi nói đã. Trở về rồi nói sau, những người này mà hối hận là không kịp trốn đâu. Vừa nói cậu ta vừa dùng siêu năng lực, mà lôi vào không gian khác. Cậu nghe tôi nói đã, Hải Lâm hơi cao giọng, cậu không tin tôi sao. Lạc Kỳ xứng người, rồi đứng im không nhúc nhích xem ra cậu ta rất sợ Hải Lâm giận. Ngồi xuống rồi từ từ nghe tôi giải thích được không? Hải Lâm đẩy Lạc Kỳ ngồi xuống ghế, còn mình ngồi ở mép giường đối diện. Thực ra mọi chuyện là thế này, những người siêu năng lực ở ngoài kia đều là bạn tôi. Khi nãy chúng tôi chỉ diễn kịch trước mặt cậu, mục đích là Sau khi Hải Lâm kể hết chân tướng sự thật, Lạc Kỳ tròn mắt không tin nổi. Diễn kịch em phối hợp với họ diễn kịch là để lừa tôi sao Tôi nói rồi khi đó chúng tôi không có nhiều thời gian suy nghĩ Chỉ còn cách đó thôi Có điều bây giờ nghĩ lại thấy đó không phải chú ý hay Bởi vậy tôi mới kể hết sự thật cho cậu biết Lạc Kỳ vẫn cảm thấy khó tin Em mới đến thế giới này bao lâu Mà đã đứng về phía họ rồi Em có biết làm vậy là phản bội chúng tôi không Thế nào là phản bội Cậu nói cho tôi biết đi Hải Lâm nghiêm mặt nhìn thẳng Lạc Kỳ Một bên là mẹ tôi Còn một bên là bố tôi Cậu muốn tôi làm thế nào Lạc Kỳ ngơ ngác hỏi Em tìm thấy bố rồi sao Hải Lâm gật đầu Chính là người đứng bên phải tôi lúc trước Lạc Kỳ trầm ngâm Khi đó em nói với tôi rằng Em muốn đến thế giới này Chỉ vì muốn gặp bố Chứ không nói em muốn vĩnh viễn Ở lại bên cạnh bố Tôi cũng không định như vậy Nhưng tình hình lại thay đổi, không ngờ mẹ tôi và bố cậu lại muốn phát động tấn công thế giới này. Nhưng quái thú do thần sáng thế tạo ra, sẽ xuất hiện ở thế giới này và triển khai màn thảm sát dân thường. Đặc kỳ, chắc chắn cậu biết chuyện này và cũng tham gia vào kế hoạch đúng không? Cậu nói cho tôi biết, suốt cuộc chuyện này là thế nào? Vì sao ba kẻ cầm đầu lại muốn làm điều tàn nhẫn và điên cuồng như vậy? Lạc Kỳ không dám nhìn thẳng vào mắt hài lâm Nói lý nhí Không ngờ em lại dám gọi họ là Ba kẻ cầm đâu Họ là bố mẹ chúng ta mà Dù là bố mẹ thì cũng không thể để Họ làm chuyện xấu như vậy Lạc Kỳ tôi biết cậu không phải người Có lòng dạ độc ác Sao lại đồng loa với họ làm chuyện đó Cậu chính là kẻ tòng phạm Kẻ tòng phạm Bà từ đó khiến Lạc Kỳ giật mình Trước đây chưa bao giờ cậu ta nghĩ Mình đóng vai trò như vậy Cậu ta hoang mạc, nhìn Hải Lâm Đúng là tôi biết về kế hoạch này Nhưng họ không nói cho tôi biết rõ nguyên nhân Mà tôi cũng chưa từng hỏi họ Tôi chỉ nghĩ họ làm vậy chắc chắn là có lý do Chúng ta là con thì phải nghe lời Và làm theo ý của bố mẹ chứ Hải Lâm thở dài lắc đầu Bất kể lý do của họ là gì Cũng không có quyền Tức đoạt mạng sống của người khác Hủy hoại gia đình người khác Đó là tội ác không thể nào chấp nhận được Tôi tuyệt đối không thể tán đồng Lạc Kỳ im lặng hồi lâu rồi hỏi Thế em hy vọng tôi sẽ làm gì? Hải Lâm nhìn sâu vào mắt Lạc Kỳ Tôi muốn cậu mở cánh cửa không gian Để tôi và những người siêu năng lực ở đây và thế giới của chúng ta Trước khi họ phát động cuộc tân công quy mô lớn Chúng tôi phải ngăn chặn kế hoạch của ba kẻ cầm đầu Sang mặt của Lạc Kỳ trắng bạch Cậu ta liên tục lắc đầu Làm thế khác nào cõng sắn cắn cả nhà Chúng ta đang dẫn kẻ địch đến đánh bố mẹ mình đấy Hài Lâm Em biết điều đó có nghĩa là gì không Những người xem năng lực đó Có thể sẽ giết chết bố mẹ Anh chị em chúng ta Vì muốn bảo vệ gia đình của người khác Mà chúng ta phải hy sinh người thân và đồng bào sao Tâm trạng Hải Lâm vô cùng mâu thuẫn Nhưng người muốn gây ra chiến tranh và tai họa Đã những kẻ thống trị ở thế giới của cô Cô chỉ có thể đứng về phía chính Nghĩa Điều Lạc Kỳ không sống cô. Bố cậu ấy là thần của sĩ giới, muốn cậu ấy đưa kẻ thù bên ngoài đến cạnh bố mẹ mình, thậm chí khiến bố mẹ mình mất mạng, chuyện này đối với cậu ấy quả thực quá tàn nhẫn. Hải Lâm không thể cưỡng ép Lạc Kỳ làm điều này, cũng không biết nên thuyết phục cậu ta như thế nào. Hai người cùng im lặng, Lạc Kỳ cúi thấp đầu nhỏ giọng nói. "Hải Lâm, ra em có từng nghĩ đến một chuyện không?" "Chuyện gì?" Lạc Kỳ ngần đầu nhìn cô Một khi xảy ra chiến tranh Thì bất kể ở thế giới này Hay ở thế giới của chúng ta Rất có thể chúng ta sẽ chết trong chiến tranh Tim Hải Lâm hứng đi một nhịp Cậu định nói gì Lạc Kỳ nắm lấy tay Hải Lâm Tôi không muốn xa em Cũng không muốn phải nuối tiếc bất cứ điều gì Vì thế em hãy lấy tôi nhé Hải Lâm ngạc nhiên Mặt đỏ bừng Cậu mới mấy tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn Cậu còn nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy Điều đó có gì quan trọng Tôi chỉ muốn ở bên em Không muốn chịu sự bất cứ sự ràng buộc nào Lạc Kỳ nhìn Hải Lâm Bằng ánh mắt mong chờ Tôi biết em cũng thích tôi Đúng không Nhìn khuôn mặt tuấn tú Và ánh mắt chân thành của Lạc Kỳ Hải Lâm không muốn dối lòng Cô khẽ gật đầu Lòng Lạc Kỳ rộn ràng Cậu ta lập tức ngồi sát lại gần Hải Lâm Cổ họng khô khốc Em đồng ý rồi Vậy tôi này em ở lại đây Được không Hải Lâm đỏ mặt tiết tài Đây là kỳ ra xa Khẽ mắng Cậu nghĩ đi đâu đấy Bố tôi còn đang ở bên ngoài kia kìa Có lẽ ý thức về phương diện này của con người Ở dị sới tương đối mà nhạt Lạc Kỳ không hiểu liền hỏi Bố em ở phòng của ông ấy Liên quan gì đến chúng ta Hải Lâm cảm thấy ngọn lửa đang bùng cháy Trong cơ thể Lạc Kỳ Sắp bén sang người cô Cô vội vàng ấn cậu ta ngồi xuống ghế rồi nói Đợi tôi sang nói chuyện với bố đã Rời khỏi phòng Hải Lâm phát hiện mọi người đang tụ tập Ở phòng khách Chưa ai trở về phòng mình Thấy cô bước ra Bọn hàng nhất vội vàng vây quanh hỏi Cô nói chuyện với cậu ta thế nào rồi Lúc này tim Hải Lâm vẫn đang đập loạn nhịp Cô ngờ ngác Vô thức thốt ra một câu Cậu ấy muốn ở cùng tôi Cái gì Tuần Vũ Thiên giật nảy người Tôi phải giết cậu ta ngay lập tức Hải Lâm kéo tay Tôn Vũ Thìn Đỏ mặt bừng bừng Lắp bắp can bố Bố đừng mà Ô trời không phải thế Tân Na là, là người thông minh Thoáng nghe đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra Cô chạm nhẹ vào Tôn Vũ Thìn nhắc nhở Anh sao thế Vẫn chưa hiểu ra à? Tôn Vũ Thìn nhìn dáng vẻ của Hải Lâm Cuối cùng anh cũng hiểu Nhưng chuyện này khiến anh cười không nổi Mà khóc cũng không xong Còn vào đó nói chuyện với cậu ta lâu thế Cuối cùng lại ra kết quả này à Không phải vậy Bố Hùa đang ghét Hài Lâm đánh Tôn Vũ Thìn Còn thuyết phục cậu ấy mở cửa không gian Để chúng ta vào dị giới Nhưng với cậu ấy chuyện này quả thực không dễ dàng Vậy vậy con nghĩ Chúng ta nên cho cậu ấy chút thời gian Ngày mai con sẽ nói chuyện tiếp với cậu ấy còn đang nghĩ ra Phải nói thế nào rồi Ngoài ra Còn chuyện gì nữa Tôn Vũ Thìn hỏi Mặt Hải Lâm lập tức đỏ như trái táo là kỳ cậu ấy vừa cầu hôn con Tổn Vũ Thìn ngần người một lúc Rồi mới hỏi Thế con nghĩ thế nào Con không biết Con chỉ cảm thấy rất hạnh phúc Hải Lâm nhào đến ôm Tôn Vũ Thìn Mắt rơm rớm những giọt lệ hạnh phúc Tổn Vũ Thìn ôm con gái Tâm trạng bối rối không biết diễn tả thế nào Anh nói Vậy con cứ làm theo trái tim mình mách bảo thôi Hải Lâm gật đầu Lòng nước mắt mọi người nhìn cô n nụ cười khích lệ và chúc phúcôi ngào sẽ ngón tay cái lên khen ngợi nghe mắt tinh nghịch hãy lâm cười rất ngọt ngào rồi tới căn phòng nơi là kỳ đang chờ cô quay lại sáng sớm tỉnh giấc tuần Vũ Thìn liền ra phòng khách thấy lục khoaa đang xem tin tức trên máy tính sách tay lôi ngạo nghịch điện thoại suy độc anh hỏiả Lâm đâu Lời ngạo không xảy mắt khỏi màn hình máy tính, lờ đánh đáp. Vừa sáng ra, đã dắt con rể của cậu đi hẹn hò, dạo phố rồi. tuần Vũ Thịnh ngây người hồi lâu, mãi mới bừng tỉnh. Anh ra sức xoa hai tay lên má mấy cái, rồi thở hắt ra, ngồi thân thờ trên sofa. Buổi sáng, Hải Lâm đưa Lạc Kỳ đi ăn sáng ở con phố nhỏ, có rất nhiều đồ ăn ngon. Lạc Kỳ ăn món nào cũng khen không ngất lời. Cậu ta ăn bánh bao, mì bò, bánh sandwich. Cháo trứng bắt thảo đến nó căng bụng Hải Lâm cười trêu chọc Đồ ngốc còn nhiều món ngon lắm Nhưng món này ở thế giới chúng ta không có đâu Lạc Kỳ liên tục gật đầu rồi hỏi Thế chúng ta đi chơi đâu bây giờ? Hải Lâm nói Thế giới này có rất nhiều nơi thú vị Và phong cảnh đẹp Có điều em cũng chỉ mới thấy qua sách báo Chưa đến đó bao giờ Nhiều nơi đẹp đều ở rất xa Lạc Kỳ nói Em quên siêu năng lực của anh là gì rồi à? Anh có thể đưa em đến bất kỳ nơi nào trên thế giới này Chỉ trong nháy mắt Hải Lâm nghĩ một lát Rồi dắt tay Lạc Kỳ vào hiệu sách Họ mua cuốn 100 địa điểm đẹp nhất trên thế giới Hai người vừa giờ từng trang Đọc phần giới thiệu Vừa bàn bạc xem Nên đi nơi nào trước Cuối cùng hai người chọn Sky Mirror Trong truyền thuyết Lạc Kỳ sử dụng khả năng dịch chuyển không gian Trong nháy mắt họ đã đến nơi Đứng trên mặt hồ Hai người đều chấn động trước cành đẹp huyền ảo hiện ra trước mắt. Đúng vậy, họ đang đứng trên mặt hồ. Trên thực tế, Sky Mirror là cánh đồng muối Salado Uini, nằm ở thị trấn Uini phía tây nam Bolivia. Đó là cánh đồng muối lớn nhất thế giới. Hàng năm, cứ đến mùa đông, cánh đồng muối lại ngập tràn nước mưa và trở thành hồ cạn. Còn mùa hè, hồ nước khô cạn chỉ để lại một tầng vỏ cứng, khoáng vật, Đất cấu tạo chủ yếu từ muối, mọi người có thể đi bộ trên mặt hồ. Hôm nay, cánh đồng muối lại vừa trải qua cơn mưa, mặt hồ lấp lánh giống như mặt gương phản chiếu cảnh đẹp tuyệt sắc nhưng không phải có nhân gian. Vẻ đẹp của Skamir khiến người ta ngộp thở. Hải Lâm và Lạc Kỳ đứng giữa hồ, cảm thấy trời đất tự hồ xa hòa thành một. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, đẹp đến mức em cảm thấy không chân thực chút nào. Hải Lâm cặp thán. Lạc Kỳ ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh một lát rồi nhìn Hải Lâm, khẽ khàng hôn cô thì thầm: "Không đẹp bằng em." Hải Lâm véo nhẹ mũi Lạc Kỳ, ngượng ngùng nói: "Biệt rẻ miệng, từ khi nào thế?" "Anh nói thật mà." Lạc Kỳ gãi đầu. Họ nô đùa chạy nhảy trên mặt gương, khoáng đạt và nhãn bóng, xiêu rít như hai chú chim non. Trên cánh đồng muối có rất nhiều loài động thực vật quý hiếm những khóm xương rồng ngàn năm với đủ tư thế kiều mị, những con chim ruồi quý hiếm và cả bầy hồng hạc nhuộm đỏ cánh đồng. Họ nhìn ngắm những con vật nhàn nhã đi thong thả trên cánh đồng, thưởng thức phong cảnh tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Mệt rồi, họ lên nằm duỗi chân tay trên mặt hồ nghỉ ngơi, nhìn nhau đầy hạnh phúc, hy vọng thời gian mãi mãi dừng lại ở thời khắc này. Sau đó, họ đến một thiên đường khác ở cõi nhân gian. Quần đảo Phi Gì, một trong những quần đảo đẹp nhất thế giới Bờ cát trắng mịn, nước biển xanh thấm Bầu không khí trong lành tươi mới Khiến người ta cảm thấy tâm hồn thư thái, phóng khoáng Bất cứ ai nhìn thấy nước biển trong xanh thầu đáy thế này Cũng lập tức muốn lao vào vòng ôm của biển cả Lạc ký nhanh nhẹn cười quần áo Lao xuống biển, thoàn thoát như con cá Cậu ta vừa bơi vừa hét lớn Em cũng mau nhảy xuống nước đi Hạ Lâm xấu hổ đỏ bừng mặt lúng búng, "Trời đất, sao ai nhanh thế? Có sao đâu, đây chỉ có hai chúng ta thôi, mau xuống đi." Hạ Lâm nhìn quanh một lượt, thấy đúng là vậy, cô mới từ tốn cởi khoác ngoài và vén ngắn mặc bikini bước xuống biển. Lạc Kỳ nắm tay cô, hai người thỏa thích bơi lội, ngụp lặn và ôm hôn nhau. Khi mệt rã rời chân tay, họ nằm dài trên bãi cát, mặc gió biển Và những hạt cát nhỏ mịt ôm ấp cơ thể mình Hải Lâm nói với Lạc Kỳ Thế giới này đẹp như vậy Anh nớ lòng tàn phá nó ừ Lạc Kỳ hiểu ý Hải Lâm Cậu ta cũng biết dụng ý Hải Lâm Đưa mình đến những nơi đẹp đẽ thế này Nhưng cậu ta né tránh vấn đề nhạy cảm Anh đói rồi Chúng ta đi ăn gì bây giờ Hải Lâm chỉ mang theo đồng nhân dân tệ Cô cũng không quen những đất nước khác Ngoài Trung Quốc Nên nói Hãy chúng ta quay lại thành phố Tông Châu nhé. Được, Lạc Kỳ lại dùng phép dịch chuyển không sàn. Hai người đến khu trung tâm buôn bán sầm uất nhất ở thành phố Tông Châu. Ở đây có thể lựa chọn đủ mốt ngon từ mọi miền trên thế giới. Có điều Hải Lâm để ý bộ quần áo kỳ lạ của Lạc Kỳ dường như rất thu hút sự chú ý của người khác. Người đi đường được đổ rộn ánh mắt về phía cậu ta. Cô thấy cần mua một bộ quần áo của thế giới này cho Lạc Kỳ Để tránh lời kéo sự chú ý Thế là Hải Lâm kéo Lạc Kỳ vào cửa hàng Bán quần áo dành cho nam giới Hải Lâm chọn mấy chiếc sơ mi và quần dài Bộ nào cũng vừa văn với thân hình của Lạc Kỳ Cô liền trả tiền mua luôn mấy bộ Rồi chọn cho Lạc Kỳ một đôi giày vài rất thời thượng Sau khi thay đồ Lạc Kỳ liền biến thành cậu thanh niên vừa đẹp trai Lại vừa thời trang Không còn kỳ cục như lúc mới đến Hải Lâm vui vẻ rắt tay cậu ta đến khu phố ăn uống Đúng lúc này Lạc Kỳ đột nhiên ôm bụng kêu muốn đi vệ sinh. Có lẽ do buổi sáng ăn quá tạp nhạc. Hải Lâm hỏi người đi đường biết phía trái trước mặt có một nhà vệ sinh công cộng. Hải Lâm bảo Lạc Kỳ anh mau đi đi. Lạc Kỳ chạy về phía nhà vệ sinh. Hải Lâm đứng tại chỗ đợi cậu ta. Cô cần bàn không chú ý ngay khi họ bước vào con phố này mấy thanh niên du thủ du thực đã bắt đầu theo dõi họ. Trước tiên mấy tên du cô này chú ý đến trang phục lạ mắt của Lạc Kỳ Sau đó họ lại phát hiện Hải Lâm vô cùng xinh đẹp hút hồn Tiếp theo bọn chúng bắn theo hai người Qua cửa kính cửa hàng Bọn chúng quan sát thấy Hải Lâm chi tiền rất hào phóng Một lúc mua liền mấy bộ quần áo giá vài vạn tệ cho Lạc Kỳ Số tiền này lôi ngào rút từ thẻ của Hàn Phong đưa cho Hải Lâm chi tiêu Thế là chúng càng có hứng thú với Hải Lâm hơn Bây giờ thấy Hải Lâm đứng một mình ở phép đường Mấy gã ru côn liền súng lại Một gã thanh niên mặc áo hòa Buông lời chiêu khẹo Vừa đẹp, bọn anh chú ý đến em lâu rồi Em vừa đẹp vừa lắm tiền Sao lại đi cùng thằng ngốc kìa chứ Em xem bộ dạng nó kìa Ngây ngô chẳng khác nào người nguyên thủy Nhìn bọn anh đây này Mặt nào cũng hơn đứt nó Hải Lâm mới đến thế giới này chưa được bao lâu Hơn nữa đa phần thời gian Chỉ tiếp xúc với nhóm hàng nhất Tôn Vũ Thìn Nên cô rất xa lạ với phương thức tán tình Của thanh niên ở thế giới hiện thực Nhưng theo bản năng Cô thấy rất phản cảm với cách nói chuyện này Nên nếu mày hỏi Các anh là ai Gã mặc áo hoa nói Bọn anh là ai không quan trọng Quan trọng là bọn anh muốn kết bàn với cô em Được không người đẹp Hải Lâm quay đầu định bước đi Thoát khỏi nhóm người này Xin lỗi tôi không hứng thú Gã mặc áo hoa chống tay lên tường Chặn đường Hải Lâm nói Đừng thế Hà người đẹp Sao chưa nói được mấy câu Đã vội vàng bỏ đi vậy Bọn anh kém còi đến đâu thì cũng hơn đứt thằng trai bào kìa chứ Trai bào Hải Lâm chưa bao giờ nghe thấy cụm từ này Đúng thế còn gì Để phụ nữ móc ví ra mua quần áo cho mình Không phải trai bao thì là gì Khá mặc áo hòa nói Mấy tên bên cạnh Cười phá lên rượu cợt Hải Lâm nhận ra họ đang xỉ nhục lạc kỳ Cô giận giữ khẽ quát Tôi muốn bỏ tiền mua quần áo cho anh ấy Liên quan gì đến các anh Cút ra chỗ khác Ai trà trà, ghê gớm đây nhỉ Gã áo hoa cười đều già Anh đây lại thích tính cách này Nói xong gã lấy tay Gầy cầm Hải Lâm Định trêu chọc Hải Lâm vừa cuống vừa tức giận Tuy cô biết mấy gã này căn bàn không phải đối thủ của mình Nhưng giữa thành phố nhộn nhịp Nếu cô sử dụng siêu năng lực Thì chắc chắn sẽ gây náo loạn Nên đành dùng sức đẩy gã hoa già Tuy nhiên mấy gã kia lại càng tiến gần. Lúc này Lạc Kỳ đã xong việc, cậu ta thấy Hải Lâm bị mấy gã đàn ông vây quanh thì ngạc nhiên chạy tới. Lạc Kỳ không nói không rằng, đẩy hai gã thanh niên chắn lối chen vào trong, đứng chắn trước mặt Hải Lâm quát: "Các anh làm gì vậy?" Trên mặt mỗi Lạc Kỳ non trẻ, mà vốn dĩ cậu ta cũng còn ít tuổi, nên những người kia hoàn toàn coi cậu ta là trẻ xanh không hề sợ. Gã đeo kính đen nói: Bọn anh đang đình dù chị gái cậu đi chơi không liên quan gì đến cậu tránh ra cho thoáng chỗ nói rồi các kỳ sau một bên là kỳ Loang trọng ngã xuống đất nhưng cậu ta lập tức đứng b dậy quát to cô ấy không phải chị tao cuối là vợ tao mấy cáụ cồn phá lên cười sạc sụa một tên nói mày mới nhúm tuổi đầu còn chưa phát triển hết mà đòi có vợ à con mẹ mày lừa ai hả là kỳ đường đường là con trai của lạc tinh Trần một trong ba kẻ cầm đầu Người giữa vị trí tối cao ở dị giới Chưa bao giờ cậu ta bị xỉ nhục như vậy Nên lờ giận bốc lên đầu Cậu ta lao đến liều mạng với lũ dù côn Nhưng mấy gã dù côn đã quen với việc đánh đấm gây khổ Nên có nhiều kinh nghiệm Lạc kỳ chưa kịp sông tới Thì một gã cao kèo đã thọ trần ngáng Lạc kỳ ngã nhào xuống đất Mấy tên còn lại nhanh chóng súm lại đấm đá túi bụi Hải lầm biến sát không dám chần chừ nữa Chuẩn bị phát động siêu năng lực Đột nhiên một gã dù côn kêu lên thất thanh Thằng nhóc đó biến mất rồi Hải lâm biết là Kỳ đã khởi động siêu năng lực tàng hình Nên cô dừng tay Chỉ sợ sơ ý Sa thương Lạc Kỳ Mấy gã dù côn đang hàng máu đánh người Đều ngây người kinh ngạc Chúng chừng chừng nhìn vào khoảng trống Mà vừa nãy Lạc Kỳ còn ôm đầu lắp lộn trên đất Giờ đây cậu ta đã biến mất tầm Trong lúc bọn chúng còn đang kinh ngạc và sợ hãi Thì bỗng một tên bị đấm trúng mặt Tên bên cạnh bị đá vào chân Gã áo hòa bị đánh cho tím bầm hốc mắt Mấy gã dù cồn Bị người vô hình đấm đá túi bụi Người qua đường nhìn thấy cảnh tượng đó Thì vừa kinh ngạc vừa hoang mang Như thể họ đang xem diễn viên Diễn kịch Nhưng rõ ràng những người này bị thương thật Người bị đấm thành mắt gấu trúc Kè máu mũi chảy thành sòng Gã áo hòa sợ quá Hét lên oai oái Thằng nhóc đó là yêu quái đấy Chạy mau Mấy su dù côn còn lại Cũng bỏ chạy theo gã áo hòa Chỉ suy gã đèo kính đèn là không chạy được Khi nãy gã đèo kính đèn Bị đấm vỡ mặt kính Mảnh kính đâm vào mắt Khiến gã du lên như điên dại Gã móc còn dò gấp trong túi già Đâm loạn xa và khoảng không trước mặt Hải Lâm bắt đầu cuống Cô biết là Kỳ chỉ tàng hình Chứ không phải thực sự biến mất Nếu gã kính đèn kia chẳng may đâm trúng Lạc Kỳ thì nhất định cậu thà sẽ bị thương. Cô dở tay nhằm thẳng vào gã kinh đèn và phát động siêu năng lực ý niệm. Một nguồn năng lực ý niệm mạnh mẽ sẽ không trùng bách thẳng về phía gã áo đèn. Gã bày lên đập vào thân cây cạnh đó, rồi lăn ra ngất xỉu. Người đi đường chứng kiến cảnh tượng này, hét lên thất thành. Cuối cùng cũng có người hiểu chuyện gì đang diễn ra, kêu lớn. Bọn họ là người siêu năng lực đấy. câu nói này vang lên, chẳng khác gì qua lũ đạn vừa được giật chốt. Mọi người kêu thét ẩm ý Quân cuồng, cuồng bỏ chạy Điều đó cho thấy họ sợ người siêu năng lực đến mức nào Lúc này Lạc Kỳ hiện thân Cậu bị thương khá nặng Hải lâm vội vàng ôm cậu bỏ chạy Vừa chạy cô vừa xót xa hỏi Anh có sao không Lạc Kỳ Lạc Kỳ lòng máu ở khóe miệng Anh không sao Chúng ta trở về trước đã Lạc Kỳ gật đầu Cậu ta dùng phép dịch chuyển không sát Hai người trở về tầng 5 của Bộ An ninh Quốc gia Ở hàng nhất điều đời ở đại sảnh, nhìn thấy mặt mỗi Lạc Kỳ tím bầm sưng phù, họ vô cùng ngạc nhiên, Tôn Vũ thìn hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?" Hai Lâm kể lại đầu đuôi câu chuyện, lôi ngáo chặt nắm đấm, "Nếu tôi mà đó thì mấy tên kia sẽ phải nếm mùi đau khổ." Tần Na nói: "Hai người về phòng nghỉ ngơi trước đi." Hải Lâm và Lạc Kỳ về phòng mình, Hải phát hiện Lạc Kỳ lẩm ly không nói gì liền hỏi: "Lạc Kỳ, anh sao thế?" Vết thương còn đau không Có chỗ nào thấy khó chịu không Lạc Kỳ nhẹ nhẹ lắc đầu Mái sau mới chậm rãi nói Giờ thì anh đã biết vì sao bố mẹ chúng ta Lại muốn hủy diệt thế giới này Hải Lâm hít một hơi lạnh vội vàng nói Không, không phải như vậy đâu Lạc Kỳ Mấy người khi nãy là kẻ xấu Nhưng loài càn ba như thế Chỉ chiếm số ít trong thế giới này Còn đa số đều là người lương thiện và thân thiện Anh tuyệt đối không được vì chuyện này mà đưa ra phán đoán sai lầm. Lạc Kỳ không nói cho Hải Lâm biết từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ta bị người khác đánh hơn nữa còn bị đánh rất thế thàm. Cậu ta chưa bao giờ gặp kẻ xấu như thế ở dị giới. Lạc Kỳ thừa nhận thế giới này rất đẹp nhưng chuyện khi nãy đã tạo thành bóng đèn tâm lý ám ảnh và cậu ta không có cách nào xua tan ngay lập tức. Lạc Kỳ hờ hứng buông một câu Anh mệt rồi. Để nghỉ một lát hài lâm thấy bóng là kỳ nằm nghiêng quay lưng về phía mình trong chốc lát cô không biết nên nói gì trong lòng thoáng lo lò lắng trường thứ 15 kế hoạch tấn công các bạn đang nghe chuyện trên website là lại một ngày trôi qua mà mọi người chẳng làm được gì tới ngày 22 tháng 3 Quý Khải Thủy không thể kiên nhẫn thêm nữa Chỉ còn vài giờ đồng hồ Là cuộc tân công quy mô lớn của dị giới Sẽ diễn ra Sự lịch sự và tôn trọng của anh Dành cho Lạc Kỳ Đã chạm đến ngưỡng cuối cùng Không thể nhất nhịn hơn được Anh đi tìm hàng Nhất nói Do ràng thằng nhóc đó không định giúp chúng ta Chúng ta phải dùng biện pháp cứng rắn thôi Hằng Nhất cũng sốt ruột như kiến bò trào lừa Nhưng anh cũng biết Cái khó của Lạc Kỳ Nên nói với Quý Khải Thủy Hai Lâm đã nói rồi, bảo lạc khí dẫn chúng ta vào không gian khác thì khác gì bảo cậu ta phản bội cha mẹ mình, tôi không thể cưỡng ép cậu ta làm việc ấy." "Giờ không phải lúc lòng từ bi," Quý Khải Thủy nghiêm nói, "vì cậu ta, chúng ta để vô số người phải chết sao? Vốn hộ chuyện này vốn do bố mẹ cậu ta chăm ngồi trước, việc gì chúng ta phải nhân từ với bọn chúng?" "Vậy cậu nói cho tôi biết, nếu cậu ta không tình nguyện làm thì chúng ta dùng cách nào để ép cậu ta sử dụng siêu năng lực?" Hàng nhất hỏi Quy Khải Thủy nhất thời Á khẩu Lúc này giọng Tân Na từ phòng khách vọng vào Cô muốn mọi người tập hợp Ngoài trừ Lạc Kỳ Tất cả các thành viên khác Đều có mặt ở đại sành Về mặt Tân Na rất nghiêm trọng Cô nói Khi nãy tôi hỏi bố Các thành phố trên toàn thế giới Đều đã bố trí lực lượng quân đội Sẵn sàng cho lệnh Người dân có biết chuyện này không Thư Phi hỏi Vì không muốn lòng dân hoang loạn, chính phủ các nước tạm thời chưa thông báo cho người dân về cuộc tấn công ngày mai. Thứ nhất là bởi ngay cả quân đội cũng chưa xác định được chính xác thời gian và địa điểm xảy ra cũng như hình thức tấn công được triển khai cụ thể như thế nào. Thứ hai, trên video hiển thị là ngày 23 tháng 3 nhưng không hề nói rõ chúng sẽ triển khai kiểu tấn công nào. vậy, vậy cho đến thời khắc cuối cùng thì không ai biết sẽ diễn ra chuyện gì. Hiện giờ chính phủ chỉ có thể cố gắng hết sức chuẩn bị lực lượng quân sự thật tốt mà thôi, Tân Nà nói. Nhưng lực lượng quân đội nhiều đến đâu cũng không thể trải đều toàn quốc, thậm chí khắp mọi miền trên thế giới được, Lục Hòa nói. Đúng vậy, Tân Nà bất lực thở dài. Bởi vậy lực lượng quân đội chỉ được bố trí ở thành phố, còn vùng nông thôn và những vùng tương đối xa xôi thì e rằng không thể lo hết được. Điều đó cũng có nghĩa là Nếu những vùng này bị tấn công Thì sẽ thương vọng, chết chóc, rất nặng nề Tông kỳ như mày Mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Đồng thời cũng nghĩ đến Tính thèn chốt của Lạc Kỳ Người duy nhất có thể ngăn chặn kiếp nạn này Ở ngay cạnh họ Thế mà họ lại bó tay không làm gì được Đây đúng là việc khiến người ta phát điện Quý Khải Thủy không kìm thêm được nữa Anh bước nhanh về phía phòng của Lạc Kỳ Nhưng anh vừa bước được mấy bước Thì cửa phòng bật mở Lạc Kỳ từ trong bước ra. Không cần tìm tôi, tôi đã nghe thấy các anh nói chuyện với nhau. Quý Khải Thụy nhìn cậu ta chằm chằm, Kỳ thở dài, đi đến trước mặt mọi người rồi nói: "Mấy hôm nay, không phút giây nào tôi không suy nghĩ xem, rốt cuộc mình nên làm gì mới đúng. Cuối cùng, tôi ý thức được, thật ra ngay từ thời khác, trốn khỏi dị giới xuống thế giới này thì tôi đã phản bội bố mẹ." Và ba kẻ cầm đầu rồi. Lạc Kỳ, Hải Lâm buồn bã nhìn cậu ta. Lạc Kỳ nhìn Hải Lâm nói. Đối với dị giới, đây là thời điểm thèn chốt. Nhưng thân là một trong những chủ tướng. Anh lại đào ngũ trước khi lâm trận. Đương nhiên, kẻ đào ngũ còn có em nữa. Người mất tích trước cả anh. Chúng ta trốn đi đâu? Hẳn bố mẹ chúng ta đã đoán ra ngay từ đầu rồi. Tuần Vũ Thị nhìn thấy tia hy vọng với Lạc Kỳ. "Đã vậy thì cậu đừng do dự nữa, hãy quyết tâm đứng về phía chúng tôi đi. Chúng tôi hứa với cậu, sau khi đến dị giới, chúng tôi chỉ ngăn chặn chuyện này, cố gắng không làm hại bố mẹ cậu." Lạc Kỳ lắc đầu, "Tôi nghĩ anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi có thể đứng về phía các anh, nhưng không có nghĩa tôi sẽ dẫn các anh đến dị giới, đến trước mặt bố mẹ tôi. Tôi biết chỉ cần chiến tranh bùng phát, Thì một mất một còn Tới lúc ấy lời hứa của anh chẳng có ý nghĩa gì Thực tế Tôn Phú Thìn cũng hiểu điều này Khi nãy anh chỉ cố thuyết phục Lạc Kỳ mà thôi Vậy cậu định giúp chúng tôi thế nào Tôi sẽ nói cho mọi người những điều mà tôi biết Liên quan đến cuộc tấn công lần này Lạc Kỳ nói Được, vậy cậu mau nói cho chúng tôi biết Cuộc tấn công ngày mai sẽ diễn ra như thế nào Quý Khải Thụy dục Lạc Kỳ nói Tôi nói trước Tôi chỉ biết một phần rất nhỏ liên quan đến kế hoạch này Nói cách khác Tôi chỉ là một quân cờ mà thôi Vì thế tôi không hiểu vấn đề hạt nhân Của toàn chuỗi kế hoạch Vậy vậy mọi người đừng kỳ vọng quá vào tôi Cậu mau nói cho chúng tôi những phần mà cậu biết Hàng nhất cũng rất sốt ruột Khi nãy cậu nói mình là một trong những chủ tướng Vậy cậu cũng là một trong những người tấn công chủ lực Của kế hoạch lần này đúng không? Đúng vậy Lạc Kỳ thừa nhận Các anh cũng biết năng lực của tôi là gì rồi đấy Bởi vậy nhiệm vụ của tôi chính là mở cánh cửa không sàn Và thả một vài con quái thú Do thần sáng thế tạo ra Vào thế giới này Ngoài ra Có thể còn có một vài người siêu năng lực thế hệ thứ hai Có khả năng chiến đấu tốt nữa Nhưng điều tôi biết chỉ có vậy thôi Cậu không trực tiếp tham gia chiến đấu sao Không Lạc Kỳ lắc đầu Nhưng nhiệm vụ của tôi được giao lúc trước Là tham gia vào cuộc tấn công vào ngày thứ hai cơ Ngày thứ hai Ý cậu là ngày 24 tháng 3 Vậy ai là kẻ sẽ phụ trách Đợt tấn công đầu tiên vào ngày mai Hằng nhất hỏi Điều này tôi cũng không biết Tôi thật sự không biết Lạc Kỳ nói Tôi tin mỗi người siêu năng lực thế hệ thứ hai Chỉ biết riêng nhiệm vụ của mình Người nắm giữ toàn cục Chỉ có ba kẻ cầm đầu Và hai vị thần còn lại Hằng nhất và mọi người nhìn nhau Rồi hỏi vậy là cô không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì sao Lạc Kỳ chầm lặng hồi lâu cuối cùng thốt ra hai từ New Zealand, Auckland Nhóm hàng nhất chưa kịp phản ứng cậu ta đã hỏi luôn Hai từ đó có nghĩa là gì các anh biết không Đương nhiên biết chứ Lục Hoa kích động kêu lên New Zealand là tên một quốc gia còn Auckland là một thành phố lớn ở New Zealand Lạc Kỳ lầm bẩm Thì ra là vậy Tôi chưa từng nghe thấy tên quốc gia và thành phố này, từng ngơ đó là một ám ngữ. Ở thế giới các cậu, có thể đó là ám ngữ, nhưng trong thế giới của chúng tôi, đó chính là tên của một thành phố và một quốc gia. Điều đó có nghĩa là đợt sóng tấn công đầu tiên, đích xác nhằm vào thành phố Auckland của New Zealand rồi. Quý khải thủy nghiêm dọng nói, cậu có biết thời gian và phương thức tấn công không? Thời gian là 8 giờ sáng mai, còn phương thức tấn công thì tôi không biết. Những điều này đều do cộng sự nói với tôi Có điều cậu ấy cũng không biết tình hình cụ thể Không sao Chúng ta đã thu thập được manh mối quan trọng Quý Khải Thủy nói với Lạc Kỳ Cậu sẽ dùng siêu năng lực đưa chúng tôi đến Auckland chứ Lạc Kỳ lặng lặng gật đầu Quý Khải Thủy nói với mọi người Ai đi cùng tôi đến New Zealand Việc này phải sắp xếp hợp lý mới được Không thể để tất cả mọi người đến New Zealand Tân Na suy nghĩ rất chu toàn Nhưng Sĩ Lạc Kỳ nói, có khả năng chỉ là một phần của tin tức, không có nghĩa là các thành phố và các quốc gia khác không bị tấn công. Đúng vậy, vậy thì tôi, Quý Khải Thủy và Lạc Kỳ, ba người đến New Zealand được không? Hàng nhất cầu ý kiến. Tôi cũng đi cùng mọi người, Hải Lâm nói. Cả tôi nữa, Lôi Ngạo giơ tay. Được rồi, vậy thì năm người chúng tôi đi, những người khác ở lại đây, mà nhớ Trung Quốc cũng bị tấn công. Thì siêu năng lực của Tống Kỳ đủ sức đưa mọi người đến Điệp cần đến để chiến đấu với kẻ tấn công Hàng nhất nói Được Tống Kỳ đồng tình với sự sắp xếp này Đồng thời dặn Hàng nhất Các anh ở New Zealand nhớ chú ý an toàn Nếu thấy tình thế không ổn Thì lập tức trở về đây Siêu năng lực của tôi chỉ có thể di chuyển thần tốc trong lục địa Chứ không thể vượt biển Nam Thái Bình Dương Lục Hoa nhìn đồng hồ Bây giờ là 9 giờ 40 phút tối New Zealand và Trung Quốc Lệch nhau 4 tiếng đồng hồ Tức là bây giờ ở New Zealand đã là hơn 1 giờ sáng ngày 23 tháng 3 Chỉ còn chưa đầy 7 tiếng nữa Sẽ diễn ra cuộc tấn công vào thành phố New Orleans Có thể các cầu sẽ phải đối mặt với trận đại chiến Nên hãy đi nghỉ dưỡng mau để dưỡng sức mới được Hàng nhất và các thành viên sắp đi New Zealand nhìn nhau Họ cũng biết tính quan trọng của việc dưỡng sức trước trận đấu Nhưng vấn đề là làm sao họ có thể ngủ được Trong tình hình nước sôi lừa bỏng thế này